Chuyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc Tác giả Dạ Ngân uyên Diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên Đà Mai Youtube Chương 122 Quận Chúa Tử Linh Tao đã nghĩ có lẽ khi đó cũng là Hô Dương Phong Ngoài ở đầu giường chờ nàng tỉnh dậy Đã tỉnh rồi à Nụ cười của hắn ấm áp Khiến người ta an tâm nàng vui mát, cảm thấy mình ngủ rất lâu giống như ngủ một đêm nhưng vẫn thấy chưa đủ tiểu thư để nó ti hầu hạ người rửa mặt làng bưng nướng rửa mặt đến sau khi vắt khô khăn lông thì đưa cho nàng nàng cảm thấy cảnh tương này đã xuất hiện qua nhưng khi thấy hắn thì lại không hoài nghi nữa ngọn núi nàng kêu lên một tiếng cũng một tiếng như vậy hắn cảm thấy điều đáng giá hắn nhìn nàng sao vậy có phải đồ ăn sáng không ngon miệng. Nàng lấn đầu một cái, nhìn cửa muộn chốn vào đó hỏi dò, "Ta không thể tùy tiện đi lại ở chỗ này sao?" Nàng nhìn thấy thị vệ ở cửa tấm điện có chút không dám tin. Hận buông buông thông của nàng nổi, "Đây này chính là nhà của nàng, vì sao muốn đi đâu cũng có thể đi, chỉ là nhất định phải nói với ta một tiếng. Còn có hình làng, nàng nghe thấy không?" Thanh Lan vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, tâm thần hoảng loạn. Dạ, nô tỳ ghi nhớ. Chớ quỳ trên đất lạnh. Nàng nói. Cảm ơn tiểu thư. Nàng ta đứng dậy, dùng đồ ăn sáng trước, sau đó dẫn nàng đi bái kiến phụ hoàng. Sau đó đem nàng đến ở Diên Hi Cung. Nàng vừa muốn cháo thổ yến vừa nói. Nàng có chút nghi ngờ, từng chờ nhìn bốn phía rồi nói. Nơi này không phải tẩm cung của ta. Nơi này là tẩm cung của đại hoàng tử. Một âm thanh mềm mại rơi xuống là âm thanh của quận chúa tự linh. Nàng nghe vậy có chút xấu hổ qua lại nhìn hắn. Thận xin lỗi, ta không biết đây là tẩm cung của người, ta cho là... tối hôm qua, nàng tắm rửa xong, điền lên giường nằm, lại không nghĩ là giường của hắn. Hắn cũng không để ý. Nhà đầu ngốc, có gì mà phải xin lỗi? về sao đây cũng là tẩm cung của nàng vốn quận chúa tự linh, nhìn nhân phòng xong có chút vui vẻ nhưng khi nghe được lời của hắn xong thì tâm thần nhức thời lạnh đi một nửa à anh chưa kịp phản ứng nhìn thấy hắn cầm tay mình thì nhức thời đỏ mặt khi quay đầu nhìn thấy quận chúa thì nói mau mời ngồi đi không biết xương hột thế nào cảm ơn đó là quận chúa tự linh nước ngân nguyện Nàng ô nhã ngồi, đối diện với bà họ. Quận chúa tử linh, nàng nhỏ giọng lầm bầm, phép hiện ra tên của hai người kém có một chữ. Ngươi là tử linh, ta là tử mộng, đúng là có duyên. bé mặt quận chúa sững sờ, nhìn vẻ đi hắn. Hắn đưa cháu đến trước mặt nàng rồi nói. Hắn trước đi, không thì ngủi mất. Thấy nàng gận đầu một cái, rồi cúi đầu hộp cháu, hắn mới giải thích với quận chúa. Mộng nhi, đó là sau khi tỉnh lại thì đều quên chuyện lúc trước, nhưng có thể trở về là tốt rồi. Quận Chúa gận ra một cái, có trách nàng không nhớ đọc tên mình. Đó là khi hắn nói xong câu đó, thì lòng nàng cũng bắt đầu có chịu. Nàng biết, tứ mộng trở lại, thì vĩnh viễn nàng không có cơ hội. Bởi vì, hắn sẽ không để cho nàng ta chịu ớt. Hiện tại, nàng ngay cả thị thiếm cũng không có cơ hội làm. Ăn từ từ, lúc nàng đang ngỡ ngơ, thì hắn đang vỗ nhẹ tử mộng đang bị sạch, Cái hắn đều là cưng chiều. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười nói: không phải nói bái kiến vụ hoàng sao, muốn ăn nhanh lên một chút bằng không hoàng thượng sẽ sốt ruột. Hắn bất đứt dĩ, cười khẽ thở dài một hơi. Cũng không gấp như vậy, hơn nữa đó cũng là vụ hoàng của nàng, cho nên không cần lệnh nhãn gọi hoàng thượng. Lần này nàng có túng hồ đồ, không phải hình làng, luôn gọi nàng là tiểu thư sao. Xem ra bọn muội đã quên thật rồi. Quận chúa cầm tay nàng giải thích, thật ra khi đó muội sáu tuổi bị đại hoàng tử phát hiện ở chợ, khi đó vẫn không nhớ mọi chuyện, nhưng đại hoàng tử lại thích muội nên mang muội về cung. Nói tới đây, quận chúa quay đầu nhìn hắn, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thay đổi. Khi đó Cô nghe đại hoàng tử gọi ta là Tử Linh. Hôi bảo, cái tên này thật dễ nghe, cho nên, nên đại hoàng tử liền căn cứ theo tên ta đặt tên cho muội là Tử Mộng. Lúc đấy, hắn nói muội giống như mộng đẹp, muội chính là tiểu tiên nữ trong mộng của hắn. Khô khụ, hắn ho càng mấy tiếng mặt ẩn hồng. Sao đó thì sao? Nàng đang nghe hắn say. Được rồi, anh xong đi bái kiến phụ hoàng. Hắn cố ý đánh gãy lời nói của quần chúa hay bị nàng trừng mắt liếc. Không nên đánh gãy, ta muốn nghe. Được. Ta phải cho chàng nghe những chuyện mất mặt kia. Hắn há miệng, không thể nói cái gì được nữa. Ta nhớ lúc đó, đại hoàng tử kéo tay mụi đi gặp hoàng thượng, mùi sợ đến mức, nướm sao lưng hắn. Hoàng thượng chỉ cho mà nhìn, nhưng đại hoàng tử kêu mộng tiếng phụ hoàng, thì mụi cũng bắt chứ kêu, phốn. Cái là mặn rồng không giận dữ, nhưng người lại cười ha ha, cho nên liền cho muội ở hoàng cung. Thật sao? Chơ ta không nhớ rõ. Khi đó muội mới 6 tuổi, thật có thể nhớ nhiều như vậy được. Quên cũng là bình thường, huống chi bây giờ bị mất trí nhớ, qua một thời gian chắc sẽ nhớ lại thôi. Đúng vậy, tướng không cần vội, dù sao cũng hồi cung rồi, về sau còn nhiều thời gian. hắn nói. Hiện tại đi gặp phụ hoàng. Ô, không phải nói chuyện của chàng. Tao lại theo thùng chữ, Nàng động như nghĩ. Ai ra, đừng nghe nữa. Đi gặp phụ hoàng thôi. Đang nói chuyện, hắn loi kéo nàng đi để một mình quận chủ trong phòng. Điện huyền thiên. Hồ Dương La đang dùng bữa sáng thấy Hồ Dương phòng, rồi kéo một cái bóng chạy tới. Ông không nhìn lầm. Chỉ khi hắn đi cùng nàng mới có vẻ mặt như vậy. Vũ Hoàng, con đem Mộng Nhi tới Thịnh An người. Sao Phong Nhi không hiểu quy củ? Nó đến Thịnh An là chạy tới đây sao? Ngay cả một cái lễ cũng không có, cứ ngồi xuống như vậy, con vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng vừa nghe lập tức ngồi dậy, có chút lúng cuống. Vũ Hoàng, Mộng Nhi mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ, cái lễ này miễn đi. Chỉ có người biến thương nàng sao? Nữ Nhi ngoan của Trẩm Chẳng lẽ thân là phụ thân Còn ít thương nàng sao Dưới với ông chỉ có Nhi tử Nên ông càng thương nàng nhiều hơn Hơn nữa nàng thông minh Lanh lợi được nhiều người yêu mến Phụ Hoàng không phải nữ Nhi Mà là con dâu Ông bật cười Là nữ Nhi còn là con dâu Vậy phải xem biểu hiện của con rồi Trẩm không muốn uất ức nàng Phụ Hoàng cười nói Con trai mình như vậy sao con sẽ không uất ức nàng, tâm tình nàng vốn khẩn trương, lại bị bọn họ nói cho vui vẻ. nhìn bọn họ, nàng không ngừng cười, những lúng đồng tiền trên mặt rất đẹp. lúc này, tao hoàng tử đã tới, tinh thần uể oải, anh lễ xong, nhìn thấy nàng càng không vui. Vũ hoàng, anh như đứa bé mè nheo đã không mặn cũng cúi xuống. sao rồi đã lớn tuổi còn làm nũng với phụ hoàng sao? Vũ hoàng. Thật sự không cho con chế độc tào. Nếu như thần không nguyên của cái này Đến lúc đó Các huynh đệ kháng sẽ cười Thừ, ngươi cũng biết dụng đọc mà đi luyện binh phám bắn cung cởi ngựa Với kháng huynh đệ khách đi Nhi thần không có hứng thú Với mấy thứ kia Đồ ngươi có hứng thú Thì trẩm lại không có Ông làm người quan minh lỗi lạ Nên không cho nhi tử động cái đồ hại người Đến cuối cùng hắn không làm gì khác hơn là bị giáo huấn một trận rồi rời đi buổi tối ngủ trên giường nhìn tấm màng dần dần ngủ không hiểu sao hắn bắt đầu thấy có chút quen thuộc nơi này cách bài biển mùi vị nai này đúng vậy không có sai nửa đêm một hồi rịnh ra đầy trắng nàng đôi ta xích chặt thương biển nàng không ngừng kêu chữ này không phải đau nơi cá chứ là đau ở tim tiểu thư tỉnh bên tai có người gọi nàng nàng đột nhiên thức tỉnh khi thấy hình Lan lo lắng nàng mở to mắt sửng sốt một lúc mới phản ứng được tiểu thư người gặp ác mộng nàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho tử mộng tiểu thư mới mơ thấy cái gì nàng kéo tay hình Lan để nàng ta ngồi góc giường có chúng nướng động trong mát là nước mát không mơ thấy cái gì nhưng ta cảm thấy tim đau quá giống như thiếu cái gì Giống như, giống như cái gì? Giống như có người gọi ta, không ngừng kêu tên ta, nhưng ta không thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy hắn không ngừng kêu, giống như đang khóc. Không biết tại sao, nó lại cổ sở, nghe âm thanh của hắn, ta đau lòng quá. Nàng khoáng áo đi ra cửa sổ, nhìn ánh trang, dơ ta lên vốn ánh trang. Nàng cảm thấy như nước mắt của người kia rơi vào bàn tay nàng lớn hàng vũ, hắn ảo thần tìm nàng một ngày một đêm. tuần này hắn thấy mất nàng hoàn toàn, nàng biến mất như hư không, một chút tin tức cũng không có. hắn tìm nàng ba tháng rồi, nếu nàng tức giận trốn đi thì ba tháng kia hắn là đã ngu giận rồi. nếu tìm được nàng, hắn nhất định đảm bảo nàng nói cái gì chính là cái đó, sẽ không để cho nàng hiểu lầm. nhưng hắn không làm chuyện có lợi với nàng. Sao nàng bỏ hắn đi lâu như vậy? Rất nhiều người nói có thể nàng gặp bất trắc, nhưng hắn tình nguyện nghĩ rằng nàng vì tức giận nên mới bỏ đi. Mộng nhi, hắn kêu to tên nàng.